các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe c h ư ơ những g Rời t ị Trấn n h chiếc đèn từ trong ba lô rơi xuống lanh lông l ố c trên mặt đất lâm thu thạch quay người lại thấy nữ chủ nhân cầm trường đao đứng ở cổng nhìn chăm chăm họ v ớ i ánh mắt oán giận điều khiến lâm thu thạch nhẹ nhõm là khi cầm đao dường như mụ ta không thể rời khỏi nơi ở của mình chỉ có thể đứng nhìn kẻ thù từ xa tuy trong cảnh này khá đáng sợ nhưng may mà không nguy hiểm đến tính mạng cố long minh vỗ bột vào vai lâm thu thạch cảm thán lâm lâm anh giỏi thật đó lâm thu thạch không biết nên nói gì đành nhoẻn miệng cười nói cậu c á t mấy cái đèn này vào trong ba lô đi đã ừ đúng rồi cố long minh gệch gệch đầu nhanh nhẹn nhạch lại những chiếc đèn trên mặt đất có khá nhiều chiếc đèn hành rõ vết đao chém không cần suy nghĩ cũng biết nếu nhách đeo chém chúng lưng của lâm thu thạch e rằng cậu đã t ắ t thở tại chỗ đèn tuy bị lưỡi đao làm r ã n ứ t nhưng cũng may dầu trong đèn đã đông lại lâm thu thạch và cố long minh thoăn t h o á t n h ặ t những chiếc đèn bỏ đi ngay trước mũi nữ chủ nhân họ đem về tổng cộng bảy chiếc đèn dầu ngành đó đủ cho họ sống sót tới cuối cùng bất chấp mọi việc bất chắc phát sinh nhưng lâm thu thạch đoán chừng đêm nay chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó hai người trở về phòng cất kỹ mấy chiếc đèn rồi dự định cố thủ luôn trong phòng bởi vì số đèn này quá nặng không thể tùy ý mang theo bên mình để khơi khơi trong phòng thì không an toàn ngộ nhở bị nghiêm sư hà đánh trá lình nữa hoặc trộm mất thì toi cố long minh vẫn chìm đóng trong sự việc ban nãy nói lâm lâm anh thường xuyên gặp phải những chuyện thế này đúng không lâm thu thạch hồi tưởng một chút gạch đầu c ủ a long minh phục sát đất không biết phải khen lâm thu thạch thế nào hắn khua chân m ú a tay nói anh không biết đâu lúc ấy thật đáng sợ thanh trường đao đến bốn mươi mét cũng may anh đã chạy trước ba mươi chín mét lâm thu thạch cậu n h ớ t h ờ i không biết nên nói gì họ sợ đèn dầu bị trộm đến bữa trưa cũng anh luôn trong phòng lâm thu thạch quả t h ậ t hơi buồn chán bèn lấy cuốn da phả trong túi ra xem biết đâu phát hiện thêm manh mối mới ai ngờ sau khi thắp đèn cuốn da phả lại thay đổi lâm thu thạch nhận thấy một số đứa trẻ trong ảnh đã biến mất chỉ còn nữ chủ nhân đứng trơ trọi một mình cố long minh đứng bên cạnh lâm thu thạch cũng thấy sự thay đổi của cuốn da phả hắn trợn tròn mắt nhìn lâm thu thạch nói chúng ta trộm đèn xong lũ quỷ nhỏ liền biến mất xem ra đúng là mụ ta đã nhốt chúng lại lâm thu thạch g ậ t g ậ t đầu chắc là vậy nếu thế phỏng đoán của họ không sai chút nào cố long minh hơi c h ầ n trừ nhưng h ắ n chỉ vào một số bức ảnh vẫn còn nguyên hiện trạng những con quỷ nhỏ này thì làm sao lâm thu thạch nói ngay từ đường cậu nói xong cố long minh lập tức nhớ lại vô số đèn mở người thắp ở ngôi từ đường sáng trưng rõ ràng trong thị trấn bé nhỏ này đưa bài vị vào từ đường không chỉ là hành vi thờ cúng thông thường mà còn là cách trấn áp lũ quỷ nhỏ lâm thu thạch vốn đang nghĩ có nên phóng thích cho bọn quỷ ở từ đường không thì một nỗi lần trước chứng kiến nghiêm sư hà và mấy người khác đến từ đường lấy đèn người cuối cùng bước ra phải chịu kết cục bi thảm cho nên trừ phi không còn cách nào khác lâm tu thạch không muốn phải mạo hiểm ban đầu hai người họ nghĩ như vậy nhưng rất nhanh lâm tu thạch nhận thấy sự việc hơi không ổn chập choạng tối hôm đó nữ chủ nhân xuất hiện ở ngoài cửa sổ phòng họ mụ ta không cầm theo trường đao chỉ đứng bách đ ộ n g trên hành lang đôi m ắ t màu đen độc địa hành học hình như đang chờ đợi điều gì đó cố long minh phát hiện ra trước tiên vội vã gọi lâm tu thạch dậy mụ ta đứng ngoài đó làm gì thấy nữ chủ nhân xuất hiện cố long minh không khỏi lạnh s ố n g lưng xoa xoa cánh tay nổi đầy gai của mình nói cứ như đang chờ giết tụi mình vậy lâm tu thạch nhíu mày cũng cảm thấy có gì đó không ổn cậu suy nghĩ một lát rồi đứng dậy đi ra ngoài mụ ta vẫn nhìn cậu chằm chằm lâm tu thạch thử đi ra ngoài không ngờ mụ ta cũng đi theo mình tuy tốc độ không nhanh nhưng như hình vây bóng ánh mắt đầy ác ý luôn dán vào lưng lâm thu thạch cố long minh nhìn theo hỏi bây giờ chúng ta phải làm gì lâm thu thạch mím môi liếc nhìn trời mặt trời đã xuống núi biểu hiện khác thường của người đàn bà kia rõ ràng là một điềm báo cậu trầm ngâm d â y lát cánh răng nói đi chúng ta đến từ đường đến đến từ đường cố long minh nghe lâm thu thạch nói thì hơi n g ẩ n h ra nhưng ở đó đâu có gì ngoài lũ quỷ nhỏ lâm thu thạch nói cậu thấy trạng thái của mụ ta rồi chứ cố long minh ừ đáp lại lâm tu thạch tiếp cậu có nghĩ mụ ta đang chờ cho tới khi trời tối không cố long minh lâm tu thạch không nói thì thôi nói ra cố long minh như bừng tỉnh con mụ này đi theo họ rõ ràng là sợ họ chạy trốn vậy nếu họ không chạy trốn chốc nữa trời tối mụ ta sẽ làm gì ban ngày họ vừa lấy trộm hết đèn trong phòng nữ chủ nhân thật khó nói đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì đi thôi lâm thu thạch thấy trời sắp tối không thể chình chừ thêm nữa cậu nhét tất cả đèn vào túi của cố long minh cả hai thẳng tiến đến từ đường khi ra khỏi phòng họ gặp nghiêm sư hà gã thấy dáng vẻ vội vã của bọn lâm thu thạch bèn cười hỏi muộn thế này rồi lại định đi đâu à lâm thu thạch không thèm để ý đến gã mà đi thẳng từ đường cách nơi ở của nhóm người vào cửa một quãng đường nữ chủ nhân luôn theo sát họ như hình với bóng cho đến khi sắp sửa tới nơi mụ ta mới dừng lại dường như người đàn bà này rất kiên dè nơi đây khuôn m ặ t oán h ậ n của mụ ta có thêm vài phần sợ hãi thậm chí bước chân hơi lùi về sau lâm thu thạch thấy vậy như n g trút được gánh nặng cố long minh nói quà、wow, mụ ta bỏ về thật k i a hắn thấy nữ chủ nhân quay lưng với vẻ không cam lòng bóng mụ ta c h ậ m chậm xa dần lâm thu thạch thở vào ừ cuối cùng đã đi rồi hai người rảo bước đến cổng từ đường thấy người gác cổng vẫn ngủ ga ngủ gạch hoàn toàn không hỏi han gì hai vị khách lạ lâm thu thạch hơi ngần ngừ cậu nhìn thấy những g i ấ y bài vị bên trong có một số vị trí bỏ trống phía trước bàn thờ chính là dấu tích vụ chôn đèn của nhóm người nghiêm s ư hà bữa trước thắp ba cái đèn lên trước đã lâm thu thạch nói bù vào những chỗ bị trống kia c ủ a long minh gạch đầu họ lấy đèn ra châm lửa đặt vào các chỗ trống sau đó ngồi xuống dựa vào tường bắt đầu chờ đêm tới phải nói rằng qua đêm ở một nơi như thế này thực sự thử thách lòng can đảm ngủ thì chắc chắn không ngủ được rồi lâm tu thạch dựa tường c ắ m cuối chơi sudoku cố long minh buồn chán quá nên cũng dí m ặ t vào xem lâm tu thạch chơi xem được một lát hắn nói anh chơi sudoku giỏi thế lâm tu thạch nói lúc rảnh rỗi không việc gì làm thì chơi cho vui trời bên ngoài đã tối hẳn nhờ vô số ngọn đèn mở người mà trong từ đường vẫn sáng như ban ngày không đến nỗi đáng sợ như tưởng tượng nhưng dù sao sau lưng họ là vô số bài vị người chết vì sợ xảy ra chuyện nên họ không thể ngủ được thật ra người thật sự không ngủ được chỉ có lâm thu thạch cố long minh đã gệt gù mơ màng như sắp ngủ rồi dường như hắn cảm thấy hơi ngại khó khăn lắm mới vùng thoát khỏi cơn buồn ngủ hắn đưa tay vút m ặ t một cái ngượng ngùng bảo xin lỗi nha suýt nữa tôi ngủ quên lâm thu thạch hay là cậu cứ ngủ trước đi có chuyện gì tôi gọi dậy sau nhìn cố long minh gà gệch như thế lâm tu thạch cũng cảm thấy khó chịu thay cố long minh lắc lắc đầu từ chối ý tốt của lâm tu thạch hắn giải thích thật ra ngày thường tôi không vậy đâu đây là lần đầu tiên được rồi được rồi tôi biết rồi lâm tu thạch xua xua xu tay tỏ ý mình không để tâm cố long minh lúng túng gượng cười đêm dành về khuya không gian bên ngoài bao trùm trong bóng tối chỉ có từ đường sáng trưng bốn bề lặn g phắt không một tiếng động t h á t cái đã tới mười hai giờ lâm tu h thạch chơi sudoku suốt mấy tiếng đồng hồ giờ đây bỗng nhiên dừng lại cậu nghe thấy một âm thanh là tiếng vũ khí kéo lê trên mặt đất kèm theo đó là tiếng bước t r ê n rất khẽ cố long minh thấy lâm tu h thạch nhíu mày bèn hỏi sao vậy lâm tu h thạch không nói gì cậu đứng bạch dậy đến cửa sổ xem xét trong bóng đêm nặng nề cậu nhìn thấy một bóng người c h ậ m chậm lại gần bóng người càng lúc càng tới gần lâm thu thạch nhìn rõ dáng dấp của kẻ đó chính là nữ chủ nhân của đại viện mụ ta mặc váy dài tóc đen để x ó a tay mụ ta cầm theo trường đao trên tay dính đẫm máu tươi và những m ẫ u như m ẫ u thịt vụn mụ ta ngoẹo đầu nhìn về phía từ đường nửa khuôn mặt nhuộm màu máu nhìn vấn vẻ hiện tại của nữ chủ nhân không cần hỏi chắc chắn mụ ta vừa giết chóc tàn bạo một hồi ai mà biết đã có bao nhiêu người chết dưới lưỡi đao đó trên mụ ta có cái gì kìa cố long minh đột nhiên lên tiếng lâm thu thạch nhìn lại cậu nhận ra trên chân nữ chủ nhân chính là đám quỷ nhỏ chúng đang há miệng gặm cánh nếu nhìn kỹ sẽ thấy thịt ở trên mụ ta gần như m ấ t hết để lộ ống xương trắng héo chúng đang báo thù mặc dù tốc độ hơi chậm nhưng suy cho cùng chúng vẫn đang gây tổn hại nghiêm trọng tới nữ chủ nhân lâm thu thạch mãi suy nghĩ chợt h ấ y nữ chủ nhân giơ tay lên lấy đà sau đó v ù n g mạnh trường đao lưỡi đao lướt trong không khí cắm p h ậ t vào cạnh cửa sổ suýt nữa bổ gãy luôn phần khung cổ cố long minh giật nảy mình lùi lại mấy bước liền hắn sợ hãi nói mụ mụ ta định làm gì không lẽ mình đã trốn trong từ đường mà mụ ta vẫn m u ố n giết lâm thu thạch câu mày không biết được trong lúc họ đang nói chuyện mụ ta đã c h ậ m chậm, chậm tiến đến bên cửa sổ rút thanh đao ra qua lớp cửa mụ ta nhìn vào họ bằng khuôn mặt nhuốm máu vô cảm nữ chủ nhân đột nhiên lên tiếng dù phải chết tao cũng sẽ giết tụi mày nói đoạn mụ ta tiến thẳng về phía cửa cố long minh sợ quá nhảy dựng lên nói chết mẹ giờ sao giờ Tuy, suy đoán của lâm tu h thạch quả thật chính xác cũng may họ đang trốn trong từ đường nếu ở lại trong đại viện chắc đã mất mạng từ lâu lâm tu h thạch quay ra nhìn chiếc bàn xếp đầy đèn dầu bên dưới các bài vị cố long minh thấy vậy nói không lẽ anh định lâm tu thạch bình thản đáp kiểu gì chẳng phải thử nữ chủ nhân họ vu không phải là người chắc chắn họ đánh không lại nhưng lũ quỷ nhỏ báo thù thì chưa chắc chân nữ chủ nhân đang bị bọn quỷ nhỏ rỉa thịt vốn dĩ họ chỉ cần kiên trì trốn trong từ đường mụ ta tự nhiên sẽ tiêu đời nhưng mụ ta vô cùng căm hận họ còn định dồn hết hơi tàn mà kết liễu hai người nữ chủ nhân đã đi tới bậc thềm l à m t h u thạch thấy thế liền biết không thể đợi được nữa cậu nghiến răng đi đến chỗ đám đèn phía dưới một hơi thổi tách năm sáu cái đèn vừa tách lâm thu thạch bỗng cảm thấy từ trên trần nhà đầy những ánh mắt nhìn xuống mình cậu ngẩng lên thấy trên đó là những đôi m ắ t lóe lên tia sáng đỏ bây giờ chúng đang dồn sự chú ý vào nữ chủ nhân người đang đi vào nữ chủ nhân vác đao tiến vào dường như mụ ta định bất chấp tất cả vừa đặt chân vào phòng mụ ta lập tức lao đến chỗ cố long minh và lâm thu thạch lâm thu thạch xoay người né tránh nhưng từ đường không lớn một nhát chém hụt đã làm vỡ t o a n một hàng bài vị một tiếng cặp khe khẽ vang lên lâm thu thạch nghe thấy tiếng cửa lớn sập lại sau đó từ trên t r ầ n nhà v ắ n g xuống tiếng khóc của trẻ sơ sinh nghe thấy tiếng khóc nữ chủ nhân lập tức biến sắc vội đẩy nhanh tốc độ ráo r i ế t truy sát cố long minh và lâm thu thạch cũng may lâm thu thạch và cố long minh không phải loại gà mờ tứ chi mềm nhũn chẳng biết p h â n bề nếp tẻ cả hai lùn lách khắp trong từ đường tuy chệch vật thở ra đằng tai nhưng cũng né được những nhát chém bổ xuống thứ ở trên trần nhà cuối cùng đã rơi xuống đó là một đám trẻ con bị trương nước phù thủng chúng đáp thẳng xuống vào người nữ chủ nhân há cái miệng đầy răng nhọn bắt đầu gặm rỉa nữ chủ nhân bị đau kêu la thảm thiết nhưng miệng thì la tay lại không ngừng chém cố long minh xui xẻo bị trúng một nhát trên cánh tay đau quá suýt ngã ra đất tốc độ gặm cánh của lũ trẻ càng lúc càng nhanh hình hài con người của nữ chủ nhân dần biến thành một bộ xương trắng động tác của mụ ta cũng chậm dần cuối cùng quỳ sụp xuống đất anh hết thịt thì gặm đến xương khi mảnh xương cuối cùng bị nuốt hết lâm thu thạch nghe một tiếng động giòn tan đó chính là âm thanh kim loại rớt xuống đất lâm thu thạch và cố long minh đưa mắt nhìn nhau trên mặt đất be bét máu chiếc chìa khóa đồng trông vô cùng nổi bật lâm thu thạch tuy đã đoán được nhưng khi thấy chìa khóa rơi ra từ trong người nữ chủ nhân trong lòng vẫn không khỏi kinh ngạc má nó má nó má nó cố long minh kích động suýt nữa thì nhảy dựng lên nói chìa khóa chìa khóa kìa chúng ta tìm thấy nó rồi hánh đang định lao lên chợt thấy bầy quỷ nhỏ vây xung quanh chìa khóa cơm no rượu say con nào con nấy mạch mày thỏa mãn nhưng vẫn khiến người ta rùng mình lâm thu thạch và cố long minh đang nghĩ làm cách nào lấy được cái chìa khóa bị vây giữa đám quỷ nhỏ c h ờ t h ấ y hình dạng đám quỷ nhỏ dần dần thay đổi khuôn mặt phù thủng xẹp xuống như cũ cái miệng đầy răng nhọn biến lại thành hai chiếc hàm hồng hào lác đác vài răng sữa mới nhú tiếng khóc khiến người ta nhức đầu cũng nín bạch trở thành tiếng cười khanh khách ngây thơ sau khi thỏa mãn chấp niệm của mình cơ thể chúng d ầ n trong suốt cuối cùng hóa thành những chấm sáng biến m ấ t vào không gian lâm thu thạch chậm rãi lại gần n h ặ t chìa khóa lên nói thành công rồi cố long minh mừng quá hóa l ắ p bắp tôi còn chúng ta thì sao ra ngoài được chưa chìa khóa cửa đâu nhỉ chìa khóa đã tìm thấy hiện tại chỉ còn cửa lâm tu thạch đi một vòng quanh từ đường sau khi xác định cửa không có ở đây bèn nói chắc là ở trong đại viện chúng ta về đó xem thử được cố long minh vui mừng ra mặt vậy là hai người xuyên qua màn đêm trở lại đại viện nữ chủ nhân đã biến mất đám quỷ nhỏ cũng biến mất sự tĩnh lặng của màn đêm mang lại cảm giác thật a n bình ngay khi đặt chân trở lại đại viện họ nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp chính giữa sân có hai thây người bị chạch thành hai khúc dường như họ bị nữ chủ nhân chém trúng eo t ắ t thở ngay lập tức chết hết rồi sao cố long minh sững sờ lâm t h u thạch lắc đầu lúc đi vào sân cậu nghe thấy tiếng rì rầm nói chuyện ở căn phòng không xa cậu không ngờ khi họ rời khỏi nữ chủ nhân lại ra tay với người khác theo quy tắc của cửa số lượng người mụ ta được phép giết mỗi đêm đều có giới hạn nếu không e rằng tất cả mọi người đã lành ít d ữ nhiều lâm thu thạch không muốn phí thời gian bèn cùng cố long minh đi thẳng đến nơi ở của nữ chủ nhân sau khi tiến vào quả nhiên tìm thấy cửa s á c h giấu trong một cái tủ nhìn thấy cửa cả người lâm thu thạch trở nên nhẹ nhõm hẳn cậu lấy chìa khóa định mở cửa s á c h đột nhiên cửa phòng đang đóng bị ai đó đẩy ra nghiêm sư hà đi vào trên tay gã là một khẩu súng buổi tối tốt lành nghiêm sư hà mỉm cười lâm tu h thạch hơi khựng lại không cần nói cậu cũng hiểu nghiêm sư hà đang định làm gì đưa cho tôi nghiêm sư hà đưa tay ra lâm tu h thạch im lặng giây lát cuối cùng đưa chìa khóa cho nghiêm sư hà ai ngờ sau khi lấy được chìa khóa nghiêm sư hà nã ngay một phát súng vào trên lâm tu h thạch cậu bị bất ngờ hét lên một tiếng đau đớn ngã nhoài ra đất ha <cười> ha nghiêm sư hà bật cười cũng đâu phải mình đồng gia s á c h nhỉ mẹ mày cố long minh diều lâm thu thạch vậy tức quá c h ữ tục mày có bị điên không đấy lấy chìa khóa rồi còn b ắ n người ta tao thích thế đấy nghiêm sư hà lạnh lùng nói mày làm gì được tao gã xoay xoay chìa khóa nói tránh qua một bên cho tao đi cố long minh biết họ bây giờ không phải đối thủ của nghiêm sư hà nên dù trong lòng hậm hực cũng đành ngoan ngoãn d ừ n g đường nghiêm sư hà rảo bước đến chỗ cửa gã xoay chìa mở cửa sách ra sau đó cúi người n h ặ t tờ giấy gợi ý vừa rơi xuống tiểu t h i y ể n đi phía sau nghiêm sư hà không dám nhìn về phía nhóm lâm thu thạch mãi đến khi nghiêm sư hà n h ặ t giấy gợi ý lâm thu thạch chợt thấy cô ta phóng lên áp sát phía sau nghiêm sư hà tiếp đó cô ta giơ tay làm một hành động khiến tất cả s ử n g sờ a nghiêm sư hà hét lên thảm thiết giấy gợi ý và khẩu súng đều rơi xuống đất tiểu t h i y ể n cúi xuống hí hửng n h ặ t gợi ý lên sau đó đá khẩu súng của nghiêm sư hà vào một góc b â y giờ lưng của nghiêm sư hà bị một con dao cắm lút cán tiểu t h ỉ n mỉm cười nói cảm ơn nhé anh nghiêm tiểu t h ỉ n bây giờ so với cô gái rụt rè luôn đi theo nghiêm sư hà chẳng khác nào hai người khác nhau cô ta nhét gợi ý vào túi rút con dao trên lưng n g h i ê m sư hà ra cười nếu không nhờ anh quả t h ậ t em không thể nào qua được cửa này sau đó quay sang nhóm lâm thu thạch dĩ nhiên cũng phải cảm ơn hai anh nữa nói xong cô ta đi vào cửa chúng ta cũng đi thôi lâm thu thạch nhìn nghiêm sư hà đang nằm trên đất nghiến răng nói lấy khẩu súng của gã qua đây cố long minh n h ì n lúc nghiêm sư hà không thể cử động đi nhặt khẩu súng về đưa cho lâm thu thạch cậu đón lấy súng nhét vào túi quần cả hai t h ô n g thả tiến vào cánh cửa đang phát ra ánh sáng đi hết đường hầm cảnh v ậ t xoay chuyển lâm thu thạch thấy mình rút cuộc về tới thế giới thực ngay khi trở về cậu liền cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu vất vả lắm cậu mới gọi được điện thoại c ầ u cứu nguyễn nam t r ú c sau đó ngất đi hai ngày sau lâm thu thạch tỉnh dậy sau cơn hôn mê cậu đã quen với việc thường xuyên ra vào bệnh viện lần này mở m ắ t ra nhìn thấy trần nhà màu trắng thì không còn kinh ngạc nữa ngược lại cậu thở phào nhẹ nhõm ít nhất cũng còn sống trở về tỉnh rồi à giọng nguyễn nam t r ú c vang lên lâm thu thạch quay sang là thấy được nguyễn nam t r ú c khánh ngồi ngược sáng nên trông không rõ lắm chỉ có giọng nói vô cùng ấm áp lâm tu thạch bỗng nhận ra mình rất nhớ hắn nhưng cậu đã nhanh chóng đá bay cảm xúc kỳ quái đó ra khỏi đầu chỉ khẽ ừ m một tiếng lại sốt cao nguyễn nam t r ú c nói bị thương ở trong cửa đúng không lâm tu thạch ngẫm nghĩ một lát nói trước khi ra khỏi cửa bị cho anh một viên đạn nguyễn nam t r ú c hỏi chính là khẩu súng anh mang ra ngoài lâm tu thạch gật đầu nguyễn nam chút im lặng một lát súng bình thường không thể mang vào cửa lâm thu thạch sửng sốt nguyễn nam chút tiếp tục giải thích khẩu súng đó chắc chắn không phải súng thường không phải súng thường lâm thu thạch nhớ lại khẩu súng đó toàn t h â n màu trắng bạc cầm trên tay cảm thấy rất nặng không lẽ cũng là vật phẩm trong cửa bây giờ nghĩ lại tên nghiêm sư hà đó e rằng cũng là tay lão luyện n h ậ n dẫn khách nhiều khả năng là như vậy nguyễn nam chút nói anh nghỉ ngơi trước đi lâm thu thạch nghe vậy cảm thấy mình t h ạ c h may mắn lúc ấy cậu chỉ sợ nghiêm sư hà tiếp tục tấn công thạch không ngờ cuối cùng còn mang được một vật phẩm trở về hết chương tám mươi bảy